147 Ý nghĩ Một con bọ cáng, ngựa hay bất cứ con vật nào khác không thể rời chuồng của nó. Nếu cái cống được mở bằng cách kéo từ phía bên trong, chúng sẽ chết vì đói bởi vì chúng không thể mở cống. Chỉ có con người mới hiểu rằng đôi khi ta phải làm cái mà ta không thích để tiến tới mục tiêu của mình. Con người có trí thông minh, khả năng uy giá nhất và quan trọng nhất và chúng ta nên vui sướng và độc viên nó phát triển. Cách tư duy đã được sắc lập của chúng ta nó cắt nghĩa mọi sự mà chúng ta gặp gỡ trong đời người. Nếu những khán niệm, những định kiến của ta là sai lầm thì chúng sẽ làm méo mó cái chân lý cao cả nhất. Chúng ta mang những ý tưởng cũ và những quan niệm cũ của mình về cuộc sống như một con sên mang cái nhà của nó trên lưng bất cứ nơi nào mà nó đi. Một nông dân tách những hạt giống tốt nhất của mình ra khỏi những hạt dở xấu rồi nuôi dưỡng và chăm sóc chúng. Một kẻ khôn ngoan cũng làm y như vậy với những ý nghĩ của mình, loại trừ những ý nghĩ xấu, giữ lại những ý nghĩ tốt nhất. và chăm sóc chúng